Chương 13, Nhã Tao Ba ngụy Vô Tiện cảm thấy, quan hệ giữa Di Lăng Lão Tổ và Hàm quan Quân không giống như tinh đồn là như nước với lửa, chẳng vừa mắc nhau, đương nhiên, hoàn toàn không thể coi là thật được. 15 tuổi năm ấy, lúc hắn và Giang Trừng cùng vào cô Tô Lam Thị nghe học 3 tháng, đã là như thế rồi, năm ấy, ngoài vân mộng Giang Thị, không thiếu các công tử của những gia tộc khác, tất cả đều vì mộ danh cầu học mà tới. Cô tô Lam thị có một vị lão tiền bối tên Lam Khải Nhân Đức cao vọng trọng, có ba đặc điểm lớn mà các thế gia công nhận: cổ hữu, cố chấp, nghiêm sư xuất cao đồ. Tuy hai điểm trước khiến nhiều người kính sợ tránh xa và thậm chí là âm thầm căm ghét lão, nhưng cái cuối cùng lại khiến họ vót đến nhọn cả đầu cũng muốn đưa con em vào tay lão để được dạy dỗ một phen. Không những tám chín phần mười người tài ba của Lam gia đời trước đều do một tay lão nâng đỡ, mà con cháu thế gia được lão giáo dưỡng một hai năm. Dù lúc đi vào vô dụng như phân chó, khi đi ra cũng có thể ra dáng lắm. chí ít điệu bộ lễ độ vượt xa hồi trước. Bao nhiêu bậc phụ mẫu đón con về đều kích động đến lão lệ tung hoành. Đối với việc này, Ngụy vô tiện tỏ thái độ. Ta giờ chẳng phải đã ra dáng rồi sao? Giang Trừng liền nói: Ngươi nhất định sẽ trở thành một nét bút sĩ nhục trong cuộc đời dạy học của lão. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. Những công tử này đều chỉ 15, 16 tuổi. Các thế gia khi ấy lại thường có qua lại, không nói thân mật, chí ít cũng thuộc dạng quen mặt, ai ai cũng biết ngụy Vô Tiện tuy không mang họ Giang, nhưng lại là con cố nhân của Giang Phong Miên, là thủ tịch đệ tử, được coi như con đẻ, hơn nữa thiếu niên lại không như trưởng bối để ý tới xuất thân và huyết thống, mau chóng nhiệt tình làm thân, chưa được vài câu đã ca ca đệ đệ kêu loạn tuồn lum phàn nàng đủ thứ lề thói cũ không thể tưởng nổi của vân thâm bất tri sử, có người hỏi, liên hoa ổ của giang gia các ngươi có thú vị hơn nơi này không ngụy vô tiện cười nói thú vị hay không thì phải xem ngươi chơi thế nào quy củ chắc chắn không nhiều như nơi này cũng chẳng dậy sớm như vậy đâu lam gia làm giờ mão giờ hợi nghĩ không được đến trễ lại có người hỏi các ngươi dậy từ lúc nào hằng ngày làm những gì giang trường hư nói hắn giờ tỵ làm giờ sửa nghĩ dậy rồi không lo luyện kiếm tĩnh tọa chỉ lo chèo thuyền lướt nước hái sen bắt chim trĩ ngụy vô tiện nói có bẫy chim trĩ nhiều bao nhiêu đi nữa ta vẫn là số một nhị công tử của thanh hài nhiếp gia nhiếp hoài tang cao giọng nói sang năm ta muốn tới vân mộng cầu học đừng có ai cản ta một chậu nước lạnh dội xuống chẳng ai cản ngươi đâu đại ca ngươi mà biết chỉ đập gãy chân ngươi thôi à ngụy vô tiện nói thiệt ra cô tô cũng chơi vui lắm đó nhiếp hoài tang nói ngụy huynh Ngươi và ta vừa gặp mà ngỡ như đã quen, nghe tai chân thành khuyên nhủ một câu, vân thâm bất tri xử không như liên hoa ổ, ngươi đến cô tô rồi, hãy nhớ có một người ngươi không nên treo chọc, ngụy vô tiện, ai, Lam Khải Nhân, nhiếp hoài tang không phải lão đầu đó, ngươi nên cẩn thận chính là môn sinh lão đắc ý nhất, tên là Lam Trạm, ngụy vô tiện, cái tên Lam Trạm trong Lam Thị Song Bích, Lam Vong Cơ, danh tiếng của Lam Thị Song Bích nổi trội trong đám tiểu bối. Mà Lam Trạm hơn 14 tuổi đã được trưởng bối các nhà coi như tấm gương để con em nhà mình so tới so lui, người bên ngoài nghe mà như sống bên tai, nhiếp hoài tang nói, còn Lam Trạm nào nữa, chính là tên đó đấy, nếu so với thúc phụ y, thì chỉ có hơn chứ tuyệt không kém, vừa cứng nhắc vừa nghiêm khắc, Ngụy Vô Tiện ô một tiếng, hỏi, có phải là một tiểu tử bề ngoài rất tuấn tú, Giang trừng cười nhạo nói, cô Tô Lam Thị, nào có ai xấu xí? Nhà y đến cả môn sinh ngũ quan không chỉnh cũng cự tuyệt không thu ngươi thử moi ra được một người có mặt mũi bình thường ta xem, ngụy vô tiện nhấn mạnh, cực kỳ tuấn tú, hắn so so đầu, trắng một thân, trắng buộc khăn, mặt nghiêm, lương đeo kiếm, rất giống mang áo tàn, nhiếp hoài tan khẳng định nói, chính là y, dừng một chút, lại nói, có điều dạo gần đây y bế quan, hôm qua ngươi mới đến, vậy đã gặp khi nào, tối hôm qua, tối hôm qua, tối hôm qua. Tối hôm qua. Giang Trừng ngạc nhiên, vân thâm bất tri sử có lệnh giới nghiêm cấm đi lại ban đêm, ngươi thấy y ở đâu, sao ta không biết, Ngụy Vô Tiện chỉ, ở kia, nơi hắn chỉ là một bờ tường cao cao, mọi người không còn gì để nói. Giang Trừng nghiến răng, ngươi vừa mới tới đã gây rắc rối cho ta rồi, chuyện ra sao, Ngụy Vô Tiện cười hì hì nói, cũng đâu có gì, lúc đến đây không phải chúng ta có đi ngang qua quán rượu thiên tử tiếu hay sao, cơ mà đã bán sạch rồi. Tối qua ta trằn trọc không thôi, bèn xuống núi vào thành mang hai vò về, cái này ở vân mộng đâu có được uống, giang trừng, rượu đâu, ngụy vô tiện, thì mới vừa nhảy qua bờ tưởng, một chân còn chưa bước vào đã bị Y túm được, một tên thiếu niên nói, ngụy huyên ngươi thiệt là suối quẩy mà, chắc là khi đó Y vừa xuất quan đang tuần đêm, ngươi mới bị Y tóm, giang trừng nói, chưa tới giờ Mão kẻ nào đi đêm đều không được vào, sao Y lại cho ngươi vào. Ngụy Vô Tiện buông tay nói, bởi vậy y đâu có cho ta vào, cứ muốn ta thuộc một chân đã bước vô kia lại, ngươi nói coi, này thì thuộc cái kiểu gì, thế là hắn nhẹ nhẹ đi một hơi tới, hỏi ta đang cầm thứ gì trong tay, Giang Trừng, rồi ngươi nói sao với y, Ngụy Anh, Thiên Tử Tiếu, chi ngươi một vò, coi như không trông thấy ta, có được không, Giang Trừng thở dài, vâng thâm bất tri sử cấm rượu, tội thêm một bậc, Ngụy Vô Tiện nói. Y cũng nói với ta như thế đó, ta liền hỏi, không bằng ngươi nói cho ta hay, rốt cuộc nhà các ngươi có thứ gì không cấm, y có vẻ tức giận, muốn ta đến xem đá quy huấn trước núi, nói thật, hơn ba ngàn điều, lại còn xài chữ triện, ai muốn xem chứ, ngươi hả, hay người? dù sao thì cũng chẳng phải ta, này có gì mà tức giận chứ, không xài, mọi người đồng cảm, ào ào kêu đúng, hệt như hận gặp nhau quá muộn, thật là không thể tưởng nổi mà. gia quy nhà ai mà lại có hơn 3000 điều, lại còn không trùng lập nữa chứ. Cái gì mà không được sát sinh trong khu vực, không được đánh nhau, không được dâm loạn, không được đi đêm, không được ồn ào, không được chạy nhanh, mấy cái này cũng được đi, lại còn có vụ không được cười vô cớ, không được ngồi với tư thế không đoan trang, không được ăn quá ba bát cơm. Ngụy Vô Tiện vội hỏi: "Gì chứ? Đánh nhau cũng cấm? Cấm hết? Đừng nói ngươi với y đánh nhau rồi nhé." Ngụy Vô Tiện Đánh rồi, còn làm đổ một vò thiên tử tiếu nữa, mọi người liền vỗ đùi la hét tiếc quá một tràng, Giang Trừng nói, chẳng phải ngươi mang theo hai vò sao, còn một vò đâu rồi, uống rồi, Giang Trừng cảm thấy đau đầu, dự cảm không ổn, uống ở đâu, uống ngay trước mặt y, ta nói, được rồi, trong vân thâm bất tri sử cấm rượu, vậy ta không vào, đứng trên tường uống, vậy không coi là phá luật ha, rồi tu một hơi cạn sạch trước mặt hắn luôn, sau đó, Sau đó lao vào đánh, Ngụy Huynh, Nhiếp Hoài Tang nói: "Ngươi thật hung hăng, ca ca, để tiểu đệ gọi ngươi một tiếng ca ca. Ngươi vậy mà lại không bị Lâm Trạm đập rớt, Ngụy Huynh ngươi muốn chết hả? Lâm Trạm chưa từng ăn phải thiệt thòi lớn như vậy đâu, có lẽ y đã để mắt ngươi rồi đó, ngươi nên cẩn thận thì hơn. Tuy Lâm Trạm không cùng nghe học với chúng ta, nhưng ở Lam gia này, y chính là trưởng phạt." Ngụy Vô Tiện không chút sợ hãi, phất Tây nói: "Sợ cái gì?" Không phải nói lam trạm từ nhỏ đã là thần đồng, tài năng kinh thế hay sao, thông minh sớm như vậy, mấy thứ thuốc phụ y dạy cho chắc đã học đủ từ lâu rồi, bế quan tu luyện cả ngày, nào có ở không để ý ta chứ, ta, lời còn chưa dứt, lúc cả đám người đi ngang qua một ô cửa sổ không dán giấy, liền nhìn thấy một thiếu niên mặc áo trắng ngồi nghiêm chỉnh trong lan thất, tóc dài cột gọn và trắng buộc dây, khí tràn quanh thân như có băng sương bao phủ, lạnh lẽo lườm bọn họ. Mười mấy cái miệng lập tức hệt như bị thi hành thuật cấm nói, im lặng bước vào lang thức, ai nấy im lặng chọn vị trí ngồi của mình xong, ăn ý để trống một khoảng thư án quanh Lam Vong Cơ, giang trừng vỗ vỗ vai Ngụy Vô Tiện, thấp giọng nói, để ý ngươi rồi đấy, tự cầu phúc đi thôi, Ngụy Vô Tiện quay đầu là vừa khéo có thể nhìn thấy gò má của Lam Vong Cơ, cực kỳ tuấn tú thanh nhã, khi ngồi người cũng hết sức đoan chính, mắt nhìn thẳng về phía trước, hắn có ý muốn mở miệng tiếp lời. Lam Khải Nhân lại đúng lúc này bước vào lan thất, Lam Khải Nhân vừa cao vừa gầy, sống lương thẳng tắp, tuy mặt đầy râu dê đen thùi, nhưng trong già làm sao ấy, cô Tô Lam thì sản xuất Mỹ Nam, nên cũng chẳng thể gọi là xấu, nhưng quanh thân lão lại có một luồng khí già dặn, cổ hủ cứng nhắc, kêu lão một tiếng lão đầu cũng không quái chút nào. lão bước vào trong với một quyển trục cầm trong tay, lăn mở quyển trục, lão vậy mà, cầm quyển trục lên bắt đầu giảng gia quy Lam gia. Mấy thiếu niên đang ngồi ai nấy nghe thấy đều xanh cả mặt, ngụy vô tiện buồn chán trong lòng, ánh mắt bay loạn, bay đến một bên gò má của Lam Vong Cơ, thấy nét mặt chăm chú và nghiêm túc của Y tuyệt đối chẳng phải giả vờ, không khỏi kinh hãi. cái thứ tẻ nhạt thế này vậy mà Y cũng có thể chăm chú nghe cho được. Bỗng nhiên, Lam Khải Nhân đằng trước ném quyển trục đi, cười lạnh nói, khắc vào vách đá, không ai xem, vì lẽ đó nên ta mới thuật lại từng cái từng cái một. để coi còn ai mượn cớ không biết mà vi phạm lệnh cấm hay không, nếu như vậy mà vẫn còn người mất tập trung, được thôi, ta sẽ giảng mấy thứ khác. Tuy câu nói này có thể gom hết tất cả người trong lang thất lại, nhưng Ngụy Vô Tiện lại có trực giác, đây là đang cảnh cáo hắn. Quả nhiên, Lam Khải Nhân nói, "Ngụy anh." Ngụy Vô Tiện nói, "Có, ta hỏi ngươi, yêu ma quỷ quái có phải cùng một loại?" Ngụy Vô Tiện cười nói, "Không phải, tại sao không phải?" Phân biệt thế nào, yêu giả là do vật còn sống biến thành chứ không phải người, ma giả là người còn sống, quỷ giả là kẻ đã chết, quái giả là vật chết chứ không phải người, nghề của tổ tiên thanh hài nhiếp thị là gì, đô tể, gia huy của lang lăng kim thị là bạch mẫu đơn, là loại bạch mẫu đơn nhất phẩm nào, kim tinh tuyết lãng, kẻ trong tu chân giới khiến gia tộc hương thịnh nhưng môn phái lại suy tàn là ai, tổ tiên kỳ sơn ôn thị, ôn mão hắn bên này đối đáp trôi chảy. Đám con cháu khác ngồi nghe mà trái tim nhấp nhô lên xuống, lòng cảm thấy may mắn và đồng thời cầu khẩn hắn đừng có lúng túng, phải đối đáp một lèo, tuyệt đối đừng có để Lam Khải Nhân có cơ hội điểm tên những người khác, Lam Khải Nhân lại nói, thân là con cháu Vân Mộng Giang Thị, những thứ này đã nghe từ lâu nên sớm thuộc nằm lòng, trả lời được cũng chẳng có gì đắc ý, ta lại hỏi ngươi, đao phụ kim hữu nhất có cha mẹ vợ con đầy đủ, khi còn sống chém đầu hơn trăm người, lại đột tử tại chợ. Phơi thay bảy ngày, oán khí tích tụ, quấy phá hành hung, làm sao đầy? lần này Ngụy vô tiện lại không đáp ngay, người ngoài cho rằng hắn gặp khó, bắt đầu đứng ngồi không yên, Lam khải nhân quát lớn, nhìn hắn làm gì, các ngươi cũng nghĩ cho ta, cả đám vội vàng lúng túng theo, đột tử nơi chợ, phơi thay bảy ngày, đủ thỏa đại lệ quỷ, đại hung thi, cực kỳ khó xử, chỉ mong chờ lão đừng có điểm mặt bảo mình trả lời thôi. lam khải nhân thấy ngụy vô tiện hồi lâu không đáp vẫn còn năm chiêu lại nói vong cơ ngươi nói cho hắn biết làm thế nào